Trường 36, mẹ yêu dấu đến rồi. Sau khi Mạc Du Hải đưa Hạ Nhược Vũ về biệt thự thì trở lại bệnh viện làm việc. Thật khó hiểu tôi không thức giận thì thôi, anh có gì mà phải thức giận chứ? Hạ Nhược Vũ bất mãn nói thầm. Trên suốt đoạn đường trở về anh đều sụ mặt làm như sợ người khác không biết anh đang thức giận vậy đó. Cô là vợ hợp pháp mà còn không nổi giận. Anh lại đi nổi giận làm gì, anh nên tỏ vẻ mang ơn đội nghĩa cô mới đúng chứ. Đàn ông đúng là hay thay đổi thất thường mà. Không nghĩ ra được nguyên nhân anh thức giận, cô cũng không thèm nghĩ nữa mà dựa vào sofa hưởng thụ phút giây yên tĩnh hiếm có. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, di động lại vang lên. Hạ nhược vũ vốn định cốt ngang, nhưng nhìn thấy màn hình hiền thị dòng chữ, mẹ yêu dấu, cô lập tức rời ngón tay sang nút nghe máy. Mẹ, Nhược Vũ à, sao hôm qua con không quay lại? tiêu rồi, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Cô vội vàng cười hì hì nói, mẹ à, hôm qua con cảm thấy không được khỏe cho lắm nên mới về nhà nghỉ ngơi trước. Không khỏe, không khỏe chỗ nào, có đi bệnh viện chưa, bây giờ mẹ qua chỗ con ngay. Đường Hồng Xuân vừa nghe cô nói mình không khỏe thì lập tức sốt ruột hỏi. Chỉ bị tiêu chảy một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng chạy tới đây. Một khi nói ra một lời nói dối thì đúng là cần phải tiếp tục nói dối thật nhiều để che lời nói dối ban đầu đi. Đường Hồng Xuân vẫn không yên tâm. Nhược Vũ à, mấy hôm nay con đi đâu vậy, không về nhà cũng không gọi điện thoại cho mẹ con là con gái lại ở bên ngoài một mình thì sao ba mẹ có thể yên tâm cho được hay là con dọn về nhà để ba mẹ chăm sóc con đi. Mẹ con đã lớn rồi, nên học cách tự lập chứ. Nghe mẹ lại nhài trong điện thoại, hạ nhược vũ không hề cảm thấy phiên phức mà còn rất an tâm. Mặc kệ tuổi tác của cô bao lớn thì ở trong mắt ba mẹ cô vẫn mãi sẽ là một đứa bé. Con cũng biết bản thân con không còn nhỏ thì cũng nên ổn định lại rồi. Chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ là tìm được một người đàn ông đáng tin cậy cho mình lúc mẹ bằng tuổi con đã sinh ra con rồi đấy. Đường Hồng Xuân nói xa nói gần một lúc, sau đó mới hỏi, đúng rồi, con và Hàn công danh thế nào rồi, hai đứa đã quen nhau 4 năm, vẫn chưa định cưới nhau sao? Trong mắt Hạ Nhược Vũ Hiển lên sự chua xót nếu cô không phát hiện Hàn công danh tìm người phụ nữ khác thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn rồi, đáng tiếc trên đời này làm gì có chữ nếu. Mẹ à, con còn trẻ còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, con không muốn kết hôn quá sớm đâu. Nhược vũ có phải hàn công danh vẫn còn tức giận hay không? Đường Hồng Xuân lo lắng nói có phải bức ảnh trên báo là thật không? Con và người đàn ông khác. Mẹ con có thể xử lý ổn thỏa chuyện của con mà. Mẹ đừng bận lòng vì con thôi con không nói chuyện với mẹ nữa. Con còn có việc khác phải làm rồi. Hạ nhược vũ không muốn tiếp tục nói đến chuyện này. Được rồi, mẹ không nói nữa. Khi nào có thời gian thì hãy về nhà. Mẹ nấu mấy món ngon cho con ăn. Hốc mắt của Hạ nhược vũ cay xè, nhưng giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh như thường. Cô nói, mấy hôm nữa đi, nếu có thời gian con sẽ trở về. Hai mẹ con lại nói thêm mấy câu, sau đó cô quốc máy. Cô cũng không muốn giấu giếm ba mẹ, nhưng đây là một cuộc hôn nhân buồn cười. Bản thân cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào thì cần gì phải khiến cho họ lo lắng chứ. Sau khi nghe điện thoại của mẹ xong tâm trạng của Hạ Nhược Vũ không thể nào khá lên được. Đến tối khi Mạc Du Hải tan tầm về nhà thì mặt mũi của cô vẫn giàu dĩ không vui. Sao vậy? Mạc Du Hải dừng động tác cởi áo khoác lại. Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn thấy anh bèn chờ mình sang phía khác mặt đối diện với sofa đưa lưng về phía anh, nói không có gì. Nếu cô không có gì thì sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, vì thế anh lại hỏi, người nhà của cô gọi điện thoại cho cô à. Có cần phải đoán chính xác như vậy không, nếu không phải cô không tin tên thế giới này có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác thì cô sẽ thật sự nghỉ ngờ mặc dù Hải không phải người bình thường rồi đấy. Thấy cô không nói lời nào thì đã chứng minh suy đoán của anh là đúng, anh lại nói. Ngày mai tôi đưa cô về nhà. Không cần, hạ nhược vũ từ chối một cách rất dứt khoát đùa nhau à, cô đưa anh về nhà với thân phận gì, huống chỉ ba cô còn không muốn cô có liên quan tới nhà họ mặc nữa là. Mặc dù hải trèo áo khoác lên giá áo, sau đó cởi bỏ nút thắt ở cổ áo rồi đi đến sofa ngồi xuống nói, tại sao? Chẳng lẽ đưa tôi về rất mất mặt à? Biết rõ cô không có ý đó mà còn cố ý nói như vậy. Hạ nhược vũ thức giận quay đầu lại thì thấy mặc dù hải đang ngửa đầu uống nước. Trái cổ hơi nhô lên ở giữa cổ người đàn ông trượt lên trượt xuống theo tiếng uống nước ứng ực tạo cho người ta một cảm giác nam tính mạnh mẽ. Uống nước thôi có cần phải lẳng lơ như vậy hay không? Mặc dù hải uống nước xong vẫn không thấy cô trả lời, anh liếc sang nhìn cô khóe miệng vô thức cong lên, sau đó dùng giọng nói gợi cảm trầm thấp hỏi, đẹp không? Cô muốn trả lời đẹp theo bản năng, nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt diễu cợt của người đàn ông thì hai má lấp tức nóng lên, cô quát khẽ, không biết anh đang nói cái quái gì nữa. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Mặc dù Hải cũng không tiếp tục treo gẹo cô nữa. Hạ nhược vũ trừng anh một cái rồi nói. Anh biết rõ quan hệ bây giờ của chúng ta không thể công khai mà còn hỏi nữa. Chờ vết thương của cô khỏi rồi, tôi đưa cô về nhà. Anh nói với giọng điệu không cho người khác phản bác lại. Cô khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới lời nói của anh, dù sao thì cô mới là người quyết định có đi hay không. Tôi đã lấy thuốc về cho cô rồi, ăn cơm xong tôi bôi thuốc cho cô. Mặc dù Hải đặt một cái bịch ni lông lên trên bàn, dừng một lúc rồi nói tiếp ngày mai tôi sẽ tìm một người tới nấu cơm. Hạ nhược vũ cho rằng mặc dù hải sợ bị người hãm hại, cho nên mới không cho cô nấu cơm, vì thế cô nói thẳng, tùy anh thôi, dù sao tôi cũng không biết nấu cơm. Tôi cũng chưa từng hy vọng cô sẽ biết. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Cô thấy mặc dù hải đột nhiên đứng dậy sắn tay áo sơ mi lên thì lập tức hoảng sợ cô nhìn anh với ánh mắt phòng bị rồi hỏi anh muốn làm gì. Chắc anh sẽ không có máu bạo lực gia đình đó chứ mặc dù hải vừa nhìn biểu cảm của cô đã biết ngay cô đang suy nghĩ cái gì anh tức giận nói nấu cơm à hạ nhược vũ lại ủ rũ dựa vào sofa biểu cảm lúc này của cô không biết là may mắn hay thất vọng nữa khóe miệng của mặc du hải có rút vài cái sau cùng vẫn buộc lòng đi vào phòng bếp đồng thời cũng tự nhủ với bản thân rằng không nên so đo với một người đang bị thương tật thật ra hạ nhược vũ không tin tưởng việc mặc du hải biết nấu cơm cho lắm Anh đường đường là cậu cả nhà họ Mạc, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sao lại biết nấu cơm được chứ? Tuy nhiên chờ đến khi một mùi hương nồng đậm bay ra khỏi phòng bếp cô mới dần dần chấp nhận sự thật đáng sợ rằng Mạc Du Hải biết nấu cơm. Thời buổi bây giờ, người đàn ông đẹp trai có tiền lại còn biết nấu cơm đã hiếm hoi như động vật trong sách đỏ rồi. Đáng tiếc anh đã có người anh thích nếu không thì... Biểu cảm trên mặt hạ nhược vũ đột nhiên cứng đờ cô lắc đầu xua tan suy nghĩ không thực tế kia đi, mặc dù cô vừa mới chia tay, nhưng vẫn chưa đến mức chen chân vào cuộc tình của người ta. Đau đầu à, đúng lúc mặc du hải đi ra thì thấy cô đang điên cuồng lắc đầu như người mới vừa hít cần vậy. Cô vừa định nói không có việc gì thì nhìn thấy anh đang mặc một chiếc tạp dề có in hình con vịt vàng. Lập tức cô không nhịn được bật cười nói, ha ha, cô thẩm mỹ của anh độc đáo thật đấy. Không muốn ăn cơ mà, người đàn ông nghiến răng nói. Sao lại có thể uy hiếp một cô gái yếu đuối đang bị thương như thế chứ? Ăn cơm, ăn cơm, tôi không cười nữa. Hơn nữa cô cảm thấy khi Mạc Du Hải mặc chiếc tạp dề hình con vịt vàng thế này thì trông anh rất giống với người đàn ông của gia đình. Hạ Nhược Vũ đang chuẩn bị chống tay lên sofa đứng lên thì có người còn nhanh tay hơn cả cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu bế công chúa, vừa đi vào phòng bếp. Anh vừa nói, chân đang bị thương thì nên an phận một chút đi. chương 37, Chiến tranh lạnh. Gương mặt Hạ Nhược Vũ nóng ran, nhịp tim loạn xạ cô như thiếu nữ mới biết xung động lần đầu. Thật không thể ngờ được anh ta đúng là đẹp trai quá mức mà. May mà cô biết rõ, người đàn ông này đã có người trong lòng, không thì cô đã hiểu lầm rồi. Mặc dù Hải đặt cô xuống ghế còn mình thì ngồi xuống phía đối diện, mặt không cảm xúc nói ăn cơm đi. Cô nhìn bữa ăn đơn giản trên bàn, ba món một canh, món nào trông cũng thật thơm ngon, mùi hương lại rất hấp dẫn, khiến cô không tự chủ được mà cầm đũa lên nếm thử, ngon quá. Không ngờ rằng mặc du hải lại nấu ăn ngon như thế, tuy đều là những món ăn gia đình quen thuộc nhưng lại ngon đến bất ngờ, ông trời đúng là đã quá thiên vị cho anh ta rồi. Ăn chậm chậm thôi, không có ai giành với cô đâu. Mặc du hải cười thoải mái nói, hạ nhược vũ khẽ ho một tiếng, trông tôi có vội vã lắm đâu. Dù sao thì cô vẫn là một người rất có gia giáo mà. Vậy sao, người đàn ông nhẹ nhàng nâng tầm mắt liếc nhìn khóe miệng cô, mặt cô cũng đói không thua gì bụng nhỉ. Hạ nhược vũ không hiểu lắm, bèn đưa tay lên mặt ngay lập tức cô ngượng ngùng không thôi cuốn quýt gỡ hạt cơm trên mặt xuống, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai như chưa hề có chuyện gì. Sợ nhất là khi xung quanh bỗng trở nên an tĩnh, cô cũng không định ăn hạt cơm đó, chỉ là không hiểu tại sao lúc đó lại hành động như thế. Hạ Nhược Vũ cảm thấy ngày hôm nay thể diện của mình lại bị người khác trà đạp nữa rồi, đầu càng cuối càng thấp, không có can đảm nâng đầu ngước nhìn Mạc Du Hải. Lúc lâu sau, một tiếng cười nhẹ nhàng không to không nhỏ từ phía đối diện truyền đến. Sống trong cuộc đời này, cần phải trở nên kiên cường, dũng cảm. Cô tự nhủ mình không phải để ý anh ta, chỉ cần bình tĩnh ăn cơm tiếp thôi. May thay Mạc Du Hải đứng ở phía sau cũng không nói thêm gì nữa. Không thì hạ nhược vũ chỉ còn biết vùng đũa bỏ đi mà thôi. Ăn cơm xong, cô tung tăng chạy đến phòng khách cách để chữa cháy cho những tình huống ngại ngùng như thế này là phải phân tán sự chú ý của bản thân, rồi thuận tay cầm lấy điều khiển mở tivi. tùy tiện chọn đại một kênh, mở âm lượng thật lớn, nhưng hai tay chỉ tập trung lắng nghe từng tiếng động một phát ra từ nhà bếp. May mắn thay, chỉ có tiếng rửa chén dĩa. Không có tiếng người đàn ông kia lén lút cười mỉa mai cô. Trên tivi vi đang chiếu một bộ phim dài tập ướt át, Hạ Nhược Vũ nhảm chán nằm dài trên sofa. Một lúc sau, Mạc Du Hải từ nhà bếp bước ra, đi đến bên cạnh cô. Tháo băng ra đi, tôi thay thuốc giúp cô. Ừ, Hạ Nhược Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống hệt như một đứa trẻ rất biết vâng lời. Tháo lấp băng giày cộm trên chân xuống, chờ đợi Mạc Du Hải. Hai người ở chung với nhau chưa được bao lâu thế mà Mạc Du Hải đã hiểu rõ mồn một tính tình của cô biết cô đang ngượng ngùng nên cũng không buông lời chọc ghẹo Mạc Du Hải lấy thuốc đỏ và bông băng ra, bắt đầu chậm rãi thay thuốc cho cô. Buổi chiều vết thương đã được sát trùng sơ nên bây giờ cô cũng không thấy đau đớn mấy, lúc Mạc Du Hải bôi thuốc lên cho cô thậm chí cô còn thấy có chút ngứa. Ngồi yên đi, giọng nói Mạc Du Hải đột nhiên trầm hẳn xuống. Hạ nhược vũ tưởng rằng anh ta không thật lòng muốn giúp nên giận dỗi biểu môi. Không dám phiền đến anh nữa tự tôi làm cũng được. Tôi không có ý đó. Anh ta chỉ muốn cố gắng hết sức để ngăn mình không nhìn chằm chằm vào bàn chân nhỏ nhắn của cô mà thôi. Bàn chân trắng nõn, non mềm, lại có vẻ rất linh hoạt. Cô cũng không là người ương bướng, cứng đầu cô hiểu được lòng tốt của anh ta. Buồn chán hỏi Han, ta đúng rồi, bạn gái anh nhìn thấy anh ôm tôi thì có sao không? Ta đau quá, anh muốn giết tôi hay sao hả Du Hải? Người đàn ông đột nhiên dùng thêm sức làm cô đau đến nỗi muốn rơi cả nước mắt. Mặc Du Hải sắc mặt không đổi, vội vàng nói, xin lỗi, tôi lỡ tay. Bỏ đi, lần sau cẩn thận chút, không thì tôi tự mình làm cũng được. Cô bất giác đáp lời. Anh còn chưa trả lời tôi. Anh với bạn gái vẫn ổn chứ? Người đàn ấy cuối cùng cũng buông bông băng trong tay xuống, dường ánh mắt sâu xa nhìn cô không rời, vừa lạnh nhạt vừa xa cách nói, nhược vũ, đừng có quên mất vị trí của mình, đây không phải là chuyện của cô. Hạ nhược vũ nghe thấy thế, không kìm được tức giận, mạnh mẽ rút chân về tự mình băng bó qua loa rồi khập khiễng bước đi lên lầu. Lần này, mặc dù Hải đứng im không nhúc nhích cũng không tiến lại giúp đỡ cô. Anh ta không quên mục đích của cuộc hôn nhân này, càng không thể để bản thân yếu lòng. Hạ nhược vũ bước từng bước nặng nề lên lầu, càng nghĩ càng tức giận, cô chỉ là quan tâm hỏi han một chút thôi, không biết ơn đã đành, lại còn trách móc cô như thế. Xem cô như kẻ chỉ biết ăn no lo chuyện bao đồng vậy, chỉ toàn thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác hay sao, sau này cô không thèm quan tâm nữa, cầu cho anh ta bị người ta đá không thương tiếc đi. Hạ nhược vũ âm thầm nguyền rủa anh ta. Buổi tối khi đi ngủ, mặc dù hải vừa đặt lưng xuống giường, hạ nhược vũ lập tức tránh né như thể anh ta là một loại virus không bằng. Cô khẽ nếp mình sang một góc thật xa, quay lưng về phía anh ta cũng không quên làm thêm một vạch ngăn cách ở giữa giường. Anh ta cũng không quan tâm, chỉ coi như con nít giận dỗi, qua một lúc thì sẽ không sao nữa. Đợi đến ngày hôm sau, anh ta đã hiểu ra. Người phụ nữ này đúng là không phải dạng vừa từ đầu đến cuối chẳng thèm mở miệng nói với anh ta câu nào. Từ bên ngoài trở về nhà vẫn giữ một gương mặt âm u, khi hỏi đến thì không nói không rằng. giận dỗi liên tục suốt mấy ngày liền, mặc dù hải dần dần mất kiên nhẫn cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng với cô. Cứ như hai người xa lạ ở cùng một mái nhà, không ai để ý đến ai. Không khí căng thẳng tột cùng bao trùm lên ngôi biệt thự xa hoa, đến nỗi dì hoa là người giúp việc mới được thuê về còn cảm thấy được chỉ biết cố gắng im lặng làm tốt việc của mình. Đến bữa cơm tối, không khí trên bàn ăn im ăn, lạnh lẽo như thể là đưa tang. Hạ nhược vũ bất đột nhiên lên tiếng, dì hồng, lát nữa dì chuẩn bị nước tắm giúp con đi. Dì hồng khẽ gật đầu, dạ vâng cô chủ. Còn nữa, sau này dì Hồng cứ gọi con là Nhược Vũ được rồi, con không phải là cô chủ gì đó đâu. Cô gắn giọng, người đàn ông đang dùng cơm trật khựng lại, rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Dì Hồng có chút sợ hãi, trộm liếc nhìn người đàn ông nho nhã đang dùng cơm, thấy anh ta không có một chút phản ứng nào trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít, hít thở thật sâu, dạ vâng cô Nhược Vũ. Nếu không phải vì lương ở đây cao chót vót, thì con nói thế nào bà ta cũng không dám nhận một công việc áp lực nặng nề như thế này. Không ăn nữa, không thấy đói. Hạ nhược vũ buông đũa xuống, chuẩn bị lên lầu. Từ đầu đến cuối mạc du hải chưa nói lời nào, anh ta nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rút khăn giấy lao lao khóe miệng, giọng điệu điềm nhiên nói cô quậy đủ chưa hả? Chưa đủ đâu, hạ nhược vũ cắn răng miến lợi mà thốt lên, tiếp tục rời đi. Nếu cô cảm thấy còn chưa đủ thì tôi cũng sẽ sai người đến Nhật Hà quậy cho đến khi đủ mới thôi. Du Hải, anh dám sao? Hạ nhược vũ hét to, đôi con người giận giữ xoáy thẳng về phía mạc Du Hải. mạc Du Hải chừng mắt nhìn cô, không nhanh cũng không chậm cất lời, cô có thể thử xem. Cô biết người đàn ông trước mặt nói được làm được, hai tay siết chặt Du Hải, anh đừng có ép người quá đáng. Không phải là cô muốn quậy sao, vậy thì cứ tiếp tục quậy đi. Anh ta không ngại chơi đùa với cô. Rõ ràng là anh sai trước, dựa vào đâu mà trách móc tôi, nếu như anh dám động vào Nhật Hạ thì tôi và anh cũng không cần phải diễn màn kịch này nữa, ngày mai cùng đến ủy ban giải quyết đi. Hạ Nhược Vũ sắp bị bức đến điên rồi, đồ khốn Mạc Du Hải, cô quyết không khuất phục đâu. Mạc Du Hải mắt thấy cô chạy thẳng ra ngoài, Gương mặt vốn lạnh tựa băng của anh ta trở nên lo lắng, lập tức đứng dậy đuổi theo hạ nhược vũ. Đáng chết thật cô ấy không biết chân mình vẫn chưa khỏi hẳn hay sao. chương 38, suy đoán. Hạ nhược vũ mới chạy được hai bước thì đã hối hận rồi, tuy rằng vết thương ở chân đã lành rồi nhưng mà dùng lực giảm xuống đất vẫn khá là đau. Nhưng mà chân có thể đau, thể diện thì tuyệt đối không thể mất. Đứng lại. Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên từ sau lưng. Cô không quan tâm, im lặng đi về phía trước. Mặc dù Hải bước nhanh hơn, ngay lập tức túm lấy cái người bướng bỉnh ấy lại, giọng điệu nói chuyện không biết là mềm. Lòng hay là bất đắc dĩ, tôi không nên nói những lời đó với cô. Hạ nhược vũ không động đẩy, anh không nói còn tốt, anh vừa nói thì trong lòng cô lại càng tủi thân. Tôi ở đây để xin lỗi cô, anh quát tôi hốc mắt của hạ nhược vũ đỏ đỏ quay người lại nhìn anh dường như là đang tố cáo sự hung bạo của anh vậy mặc dù hải cười khổ đúng đúng tôi không nên quát cô tôi chỉ tốt bụng mà hỏi một câu anh quát tôi cô cũng không biết tại sao lại tủi thân chỉ là cảm thấy mặc du hải không nên quát cô ừ sau này tôi sẽ chú ý anh bế cô lên trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ đi về phía biệt thự Hạ Nhược Vũ có chút xấu hổ mà cúi đầu, sao lại cảm thấy hình như cô có chút khác người. Cuộc chiến tranh lạnh của hai người được hòa giải bằng mấy câu đơn giản như thế. Lúc nhận được điện thoại của Lâm Minh Thư, vết thương ở chân của Hạ Nhược Vũ đã khỏi hẳn rồi cô cũng đến nơi đúng hẹn. Quán cà phê vang vẻ mờ nhạc nhẹ nhàng, mùi vị cà phê lôi cuốn bay trong không khí, giữa trưa nên chỉ có vài ba người. Cô chọn một vị trí gần cạnh cửa sổ, tự gọi cho mình một cốc cà phê và đợi. Rõ ràng là người được hẹn thế mà lại còn đến sớm hơn cả người hẹn. Sau một tiếng đồng hồ thì Lâm Minh Thư có chút thở gấp mà đi đến, vẻ mặt áy náy nói. Nhược Vũ, xin lỗi, mình có chút việc nên đến muộn, cậu đợi lâu rồi đúng không? Cũng không phải, chỉ là mình đến sớm một tiếng. Hạ Nhược Vũ cười tủm tỉm nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Lâm Minh Thư hiện lên một chút mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng cô cứ cảm thấy lời nói của nhược vụ có ý nghĩa khác. Đúng lúc nhân viên phục vụ đến để gọi món cũng coi như là giải vây cho cô ta. Thưa cô, xin hỏi cô muốn uống gì? Một cốc Mocha, cảm ơn. Lâm Minh Thư kéo ghế ra ngồi đối diện với cô. Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi, được. Lâm Minh thưa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô cẩn thận hỏi, Nhược Vũ cậu vẫn đang giận sao? Cậu đang nói về chuyện nào? Hạ Nhược Vũ không nhìn cô ta mà nhìn ra cửa sổ cầm lấy chiếc thìa ở trong tay rồi khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt là cậu nhắn tin bảo mình đi quán bar hay là hôm đến quán karaoke giải vây cho cậu. Nhược vũ, mình không nghĩ rằng là cậu sẽ gặp phải hàn công danh, hôm đó mình thật sự gặp chuyện ở trai tài gái sắc, cũng may là người khác cứu mình. Lâm mình thư do dự nói chuyện ở quán karaoke là do mình không lo nghĩ chu đáo, mình không biết rằng các cậu đã chia tay rồi, mình cứ nghĩ rằng các cậu chỉ đơn giản là cãi nhau thôi. Vậy thì là mình trách nhầm cậu rồi. Động tác tay của hạ nhược vũ dừng lại. Đôi mắt trong trẻo di chuyển sang người của cô ta tuy rằng trong lòng cô cũng có nghi ngờ nhưng bạn bè nhiều năm như thế cô vẫn không muốn ra quyết định một cách dễ dàng như vậy. Hy vọng là không giống với suy nghĩ trong lòng của cô. Hình như là bạn tốt nhất của cô thích bạn trai cũ của cô, nếu mà là thật thì đúng là hài hước. Nhược vũ cậu đừng có như vậy, cậu cứ như vậy làm lòng mình rất khó chịu. Giọng nói của Lâm Minh Thư mang một chút căng thẳng khó có thể phát hiện ra. Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà lại hỏi ngược lại. Minh Thư, hôm nay cậu hẹn mình ra ngoài là có chuyện gì muốn nói sao? Cuộc họp lớp năm nay cậu vẫn sẽ đi sao? Dường như là Lâm Minh Thư sợ cô hiểu nhầm nên lập tức giải thích bởi vì năm nay mọi người đều đến nên chúng mình đều không hy vọng cậu vắng mặt. Khó lắm mới gặp được một lần còn chưa biết là sẽ có bao nhiêu người đến cuộc họp Hạ Nhược Vũ chống cằm nghĩ một lúc rồi trả lời, được thôi, lúc nào, ở chỗ nào Nhược Vũ cậu thật sự đồng ý đi à Lâm Minh Thư vẫn có chút không tin được Hạ Nhược Vũ cười như không cười mà nhìn cô ta nói Minh Thư hình như cậu không ngờ được là mình sẽ đồng ý à Sao thế được mình đương nhiên cũng hy vọng cậu đi nếu không thì mình cũng sẽ không đặc biệt hẹn cậu ra chỉ là mình sợ cậu không thoải mái, năm nay Hàn Công Dương cũng đi. Năm vừa rồi hai người bọn họ đều có cặp có đôi mà đi cùng nhau, cũng là đôi trai tài gái sắc được công nhận trong mắt của mọi người, nhưng mà bây giờ lại chia tay rồi. Cô không quan tâm mà dựa vào ghế. Bạn học mà, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, chia tay rồi cũng không phải là cả đời không qua lại với nhau, có liên quan gì chứ? Nói cũng đúng nhỉ, Lâm Minh Thư có chút lúng túng mà bưng cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm. Dừng một lúc rồi giống như là không chú ý đến mà hỏi, nhược vũ cậu với Hàn công danh thật sự là không có khả năng nữa sao, dù sao thì từ đại học các cậu đã ở bên nhau rồi, không dễ gì Hàn công danh mới du học về nước lại đột nhiên chia tay. Đúng đó, đúng thật là không dễ gì. Hạ nhược vũ bất ngờ thay đổi kiên định mà cảm thán. Lâm Minh Thư siết chặt lòng bàn tay theo bản năng. Hình như là phát hiện ra là không hợp lý nên lại nhẹ nhàng buông ra trong lòng rõ ràng là ghen tị muốn chết nhưng vẫn phải dối lòng mà an ủi, đúng rồi nhược vũ cậu vẫn suy nghĩ lại một chút đi, hàn công danh thật sự là khá tốt đó. Mình bây giờ cũng đang khá do dự, không biết là rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào. Vẻ mặt của cô khó xử nói, nói đến ưu điểm của hàn công danh, Lâm Minh Thư lập tức nói không ngừng. Hàn công danh được trường của chúng ta công nhận là học sinh giỏi kiêm hot boy. đa số mọi người tốt nghiệp xong sẽ đi làm chỉ có anh ta không chỉ lấy được học bổng mà còn là du học sinh duy nhất được trường cử đi nước ngoài. Thầy cô giáo, các bạn học đều rất xem trọng anh ta, hơn nữa còn đối xử rất tốt với người khác, trói mắt giống như là ánh nắng trên trời vậy. Mình thư phát hiện ra mình nói nhiều như thế mà người ở đối diện lại chẳng có phản ứng gì, ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt đang suy nghĩ của hạ nhược vũ. Trong lòng không khỏi cảm thấy trột giả, vì để che giấu bí mật ở sâu trong lòng mà cười gượng một tiếng, có chút ngại ngùng nói, nhược vũ có phải là mình nói nhiều quá không? Những cái này mình cũng là nghe từ các bạn học khác nói. Không có, mình cảm thấy cậu nói rất đúng, hay là mình có chút kích động, không nên chia tay với anh ta một cách đột ngột như vậy. Hạ nhược vũ dường như là một chút cũng không phát hiện ra nỗi lo sợ của cô ta, giống như là thật sự bắt đầu suy nghĩ đến việc quay lại với hàn công danh vậy. Nhược vũ không nên phản ứng như vậy mới đúng, tại sao, tại sao lại đột nhiên muốn quay lại với hàn công danh, không, tuyệt đối không được, cô ta không dễ dàng gì mới đợi được ngày này, tuyệt đối không thể để bọn họ quay lại được. Ngón tay thon dài của Lâm Minh Thư không ý thức được mà bấm vào lòng bàn tay. Đo mà không cảm thấy, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu gượng gạo thì có bấy nhiêu. Đúng đó nhược vũ cậu nên suy nghĩ lại một chút, hôm đó cậu đi rồi, hàn công danh còn. Cô ta nói rồi đột nhiên phát hiện ra dường như mình đang nói những lời không nên nói, che miệng lại, lắc đầu, không có gì, nhược vũ cậu không cần nghĩ nhiều. chương 39, duyên phận chớ treo. Mình thư à, cậu là người bạn thân nhất của mình, sao mình có thể nghĩ nhiều được chứ, không sao đâu. Hạ nhược vũ nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy tin thường. Lâm Minh Thư trong lòng giống như có một hòn đá đè nặng, luôn cảm thấy khó chịu không thoải mái, cô ta vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Cũng không còn sớm nữa, nếu như không còn việc gì khác thì mình về trước đây. Hạ nhược vũ liếc nhìn điện thoại rồi nói, ừ tới lúc đó mình sẽ thông báo địa điểm buổi tiệc cho cậu. Ok, hai người tạm biệt nhau ở trước cửa, sau đó mỗi người sẽ đi một hướng riêng. Lâm Minh Thư nhìn bóng lưng Hạ Nhược Vũ, sắc mặt càng ngày càng trở nên u ám. Hạ Nhược Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt đó, cô đột nhiên quay đầu, dọa Lâm Minh Thư sợ hết hồn, nói năng cũng trở nên lắp bắp Nhược Vũ. Minh Thư, mình quên không nói với cậu, dây áo của cậu hình như bị tuột rồi. Hạ Nhược Vũ nói xong bèn xoay người rời đi, tỏ ra như không có chuyện gì. Để lại Lâm Minh Thư đứng một mình trong gió, cơ thể như hóa đá. Nếu như lại có một trận gió thổi đến, tưởng chừng như có thể thổi bay cô ta ngay lập tức. Lâm Minh Thư cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một bên dây áo không biết đã bị tuột tự bao giờ, lộ ra cả mảng da thịt trắng nõn nà. Nghĩ đến việc đã bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Mặt cô ta ửng hồng rồi lại chuyển sang trắng bệch cuối cùng trở thành màu đen u ám, hai hàm răng nghiến lại, hai tay nắm chặt dường như đang cố kiềm nén một cảm xúc nào đó. Cuối cùng, cô ta cũng không làm gì khác, bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Cô ta che đậy cẩn thận như thế, Nhược Vũ có lẽ là không phát hiện ra, đây có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Hạ Nhược Vũ dường như đã biết được tâm tư của Lâm Minh Thư. Chỉ là niệm tình bạn bè bao nhiêu năm nay, cô cũng không có ý định vạch trần. Hơn nữa, cô và Hàn công danh đã chia tay, cũng không có lý do gì ngăn cấm Minh Thư thích anh ta. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng đến khi xác nhận chắc chắn, trong lòng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Có lẽ Minh Thư đã thích Hàn công danh từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra mà thôi sau khi chia tay anh ta ngược lại mọi suy nghĩ của cô trở nên rõ ràng hơn rất nhiều rất nhiều chuyện vừa nhìn đã nhìn thấu ngoại trừ mặc du hải đến tận bây giờ cô vẫn không biết mục đích của anh là gì cô lấy điện thoại ra và gọi một cuộc về nhà mẹ à tối nay con về nhà ăn cơm nhé vâng một mình con thôi à hàn công danh sao à anh ấy bận đi làm nên không có thời gian con muốn ăn thịt kho tàu Vâng, cứ vậy nhé, con cốt máy đây. Hạ Nhược Vũ thấy vẫn còn sớm, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, nói địa điểm muốn đến, chiếc xe ngay lập tức phóng thẳng đi. Khó lắm mới được nghỉ ngơi thư giãn, đương nhiên là phải đi mua sắm rồi. Tại trung tâm thành phố trung tâm thương mại xa hoa. Trên tay Hạ Nhược Vũ đang sách biết bao nhiêu là túi sách to nhỏ, giá mỗi chiếc đều không hề rẻ. Nếu như là trước đây, có lẽ cô phải xót xa đau lòng lâu lắm mới dám mua một chiếc. Tiêu tiền của người khác đúng là sướng thật, không thấy sót tiền chút nào. Chỉ một chữ thôi, sướng. Nếu như phải dùng hai chữ thì chắc chắn sẽ là siêu sướng. Trong bệnh viện, một bác sĩ phụ khoa nào đó đang nghỉ ngơi, liên tiếp nhận được mấy tin nhắn thông báo liền. Du Hải à ai mà lại gửi liên tục cho cậu nhiều tin nhắn thế Kiều Duy Nam tính giác nhẹ bén lập tức vươn đầu qua Mặc dù Hải mở điện thoại liếc nhìn số tiền lớn đã bị rút ra anh lạnh nhạt cất điện thoại bình tĩnh nói vợ tôi nhắn tin quan tâm hỏi han cậu có ý kiến à Bỗng dưng lại bị cho ăn cầu lương Kiều Duy Nam không nhịn nổi mà cất giọng mỉa mai Sĩ còn lâu tôi mới tin tôi nghe nói cả rồi cậu không phải diễn nữa Nghe nói cái gì? Người đẹp hôm ấy không phải là vợ cậu chỉ là một bệnh nhân đang bị thương tới khám thôi. Cậu thì hay rồi, lợi dụng người ta xong thì vứt người ta ở đó. Kiểu duy nam xoay xoay chiếc bút trong tay, miệng lại lên tiếng tố cáo tôi biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến lục khánh huyền, vậy thì đừng có làm tổn thương. Những cô gái khác ok. Ờ, cậu cứ ở đấy mà tự thủ dâm tinh thần đi, mặc dù hải thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị vào làm. du hải, đợi đã. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện Kiều Duy Nam bỗng nhiên thần thần bí bí tiến lại gần. Mặc dù hải lườm anh ta một cái, nói. Cậu có biết số điện thoại của cô nàng xinh đẹp hôm đó không? Thực ra tôi thấy em ấy trông ngon phết. Kiều Duy Nam xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng thô tục vô liêm sỉ. Muốn biết à, anh lạnh lùng hỏi, Kiều Duy Nam không hề hay biết tai ương sắp đến, anh ta gập đầu lia lia muốn. Đừng có mơ. Mạc Duy Hải sắc mặt không thay đổi, dẫm vào giày anh ta một cái rồi thản nhiên rời đi. Á, Kiều Duy Nam ôm chân rồi điên cuồng nhảy lò cò tại chỗ, đau chết anh rồi. Anh ta chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi mà có cần phải dã man tới mức này không? Hát xì, hát xì, hạ nhược vũ hắt xì liên tiếp mấy cái tự lầm bầm trời nóng thế này sao tự nhiên lại bị cảm cúm nhỉ? đừng nói là cái tên khốn nạn đó đang nói xấu sau lưng mình đấy nhé. Cô nhất thời không để ý nên đã đụng phải một người, cô vội vàng nói thật xin lỗi, tôi không để ý đường. Cô vũ, lục khánh huyền, duyên phận chớ trêu gì thế này, lại để cô đụng phải bạn gái của Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ cười khan hai tiếng, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Ừm, đúng vậy, không ngờ lại gặp cô ở đây, vết thương của cô thế nào rồi? Lục Khánh Huyền cũng nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, nhưng thực tế là cô ta cố tình để Hạ Nhược Vũ va vào mình. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt Lục Khánh Huyền đang nhìn chăm chú đống chiến lợi phẩm trên tay cô, cô hơi chột dạ lùi về sau vài bước. Nói sao đây nhỉ, dù sao thì tiêu tiền của bạn trai người khác vẫn thấy hơi xấu hổ. Cảm ơn cô đã quan tâm, vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi, vậy không làm phiền cô dạo phố nữa tôi đi trước đây. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để đụng mặt bạn gái Mạc Du Hải. Có điều dường như đối phương không hề có ý định kết thúc cuộc gặp cầu huyết này. Không sao đâu tôi cũng đang đi có một mình, ở đây có một tiệm cà phê rất ngon. Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không? Cô khách khí quá rồi, là do tôi bất cẩn đâm vào cô, vẫn nên để tôi mời. Cô đã uống đầy bụng cà phê rồi, hiện tại thực sự không muốn uống thêm chút nào nữa. Thế nhưng người ta đã mở lời, mà cô cũng là người sai trước, không đi cũng không được, nên cô chỉ đành nhận lời. Được. Hai người đi tới quán cà phê mà Lục Khánh Huyền nói, cô chỉ gọi một cốc nước lọc làm màu mà thôi, nụ cười trên mặt muốn có bao nhiêu giả thì có bấy nhiêu giả. Cô Vũ đừng giữ kế quá như thế, là do tôi mời đường đột quá hay sao? Lục Khánh Huyền có chút bất an. Đâu có, đâu có, dù sao tôi cũng đi một mình, cô không cần khách khí, cứ gọi tôi là hạ nhược Vũ là được rồi. Cô cũng gọi tôi là Khánh Huyền là được rồi, ngừng một lát cô ta dịu dàng hỏi tôi có thể gọi cô là Nhược Vũ không? Được chứ, cô vốn muốn trả lời là không được nhưng rõ ràng Lục Khánh Huyền không cho cô cơ hội từ chối. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng cà phê và nước ấm lên. Hạ Nhược Vũ nhìn động tác Lục Khánh Huyền uống cà phê trong lòng không khỏi cảm thán. Cùng là phụ nữ như nhau, tại sao người ta uống cà phê thì nhẹ nhàng từ tốn thế, còn cô thì ăn uống xuồng xã như thuồng luồng. Không thể không nói một câu, mặc dù hải quả thực là tốt số, có được một cô người yêu vừa xinh đẹp lịa vừa dịu dàng nữ tính ấy thế mà anh ta còn không biết đủ, lại còn đi đăng ký kết hôn với cô. Đúng là tên đàn ông cầm thú cặn bã. Cô không khỏi đau lòng thay cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Trường 40, sự thăm dò từ tình cũ. Lục Khánh huyền nhẹ nhàng đặt cốc xuống, nhìn thấy ánh mắt cảm thông của Hạ Nhược Vũ cô ta nghỉ hoặc hỏi, Nhược Vũ, mặt tôi dính gì sao? Không không, cô vội vàng lắc đầu lia lia, nói, hôm đó cô không sao chứ? Hạ Nhược Vũ chỉ chỉ vào trước ngực cô ta, liệu có phải cô gái xinh đẹp nào cũng có bệnh thầm kín khó nói ra? Ừm, chỉ là thấy hơi không khỏe thôi, do Du Hải làm quá đó thôi, khiến cô chê cười rồi, Lục Khánh Huyền cười ngượng ngùng. Hạ Nhược Vũ cười tươi, ha ha, đầu cọ bác sĩ Hải lo lắng cũng là chuyện thường tình thôi, nếu như tôi mà có người bạn gái xinh đẹp như này, tôi cũng sẽ lo suốt vó. Cô cứ tưởng Lục Khánh Huyền nghe vậy sẽ vui, thật không ngờ cô ta lại lộ rõ vẻ yêu sầu, dù Hải, anh ấy quả thực là một người tốt, chỉ là không biết cách từ chối người khác, có đôi khi sẽ khó tránh khỏi gây ra hiểu lầm. Đúng rồi, bác sĩ Hải vừa nhìn đã thấy đích thực là một người tốt. Trong lòng Hạ Nhược Vũ như đang điên cuồng gào thét, cô bé ơi, cô bị cái tên mặt người giả thu đó lừa rồi, anh ta thực chất là một tên cầm thú lưu manh khốn nạn đấy. Lục Khánh Huyền nhìn cà phê trong cốc bằng ánh mắt yêu tư sầu muộn, rồi đột nhiên lên tiếng, Nhược Vũ rất thân với Du Hải sao. Hạ Nhược Vũ đang chuẩn bị uống nước, nghe cô ta hỏi vậy thì suýt sặc, cô cố gắng nuốt hết chỗ nước trong miệng xuống, giả vờ như không có chuyện gì cũng không phải quá thân thiết, chỉ là tình cờ gặp trong bệnh viện thôi. Mặc dù hai người đã từng nói chuyện điện thoại, nhưng chưa từng gặp mặt Lục Khánh Huyền chắc không biết cô chính là cô Vũ đó chứ. Tôi thấy hai chúng ta rất có duyên, nhược vũ à, sau này tôi có thể hẹn cô cùng đi dạo phố được không? Hạ nhược vũ gật đầu một cách bị động Ừ ừ, được thôi. Lục Khánh huyền dường như không nhận ra sự lúng túng của cô, cô ta vui vẻ nói. Tốt quá rồi, tôi vừa mới về nước cũng không có bạn bè nào, nhược vũ à, cô thật tốt. Nhìn ánh mắt chân thành của người phụ nữ trước mặt trong lòng Hạ Nhược Vũ đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi, thậm chí còn kích động muốn nói với Lục Khánh Huyền rằng cô đã kết hôn cùng Mạc Du Hải rồi. Cô suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn, chuyện này vẫn nên để Mạc Du Hải tự mình nói với cô ấy thì tốt hơn. Cô chỉ biết cười cười, đâu có, đâu có, Khánh Huyền à cô quá khen rồi. Nhược Vũ đã có bạn trai chưa? Tạm thời vẫn chưa tôi mới chia tay dạo trước. Lục Khánh huyền dường như rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, để tôi bảo Du Hải dẫn cả Duy Nam đi. Nói xong còn chớp chớp mắt với cô, hai người họ cùng làm việc trong một bệnh viện. Du Hải khám phụ khoa, còn Duy Nam làm ở khoa nội, hiện tại cũng chưa có bạn gái. Không cần đâu, tối nay tôi còn có việc bận, sự nhiệt tình của đối phương khiến cô hơi một ngạt. Nếu thật sự phải ngồi cũng bàn ăn với hai người đó chắc chắn cô sẽ phát điên mất. Lục Khánh Huyền ngập tràn thất vọng, nói thế à, vậy ngày mai nhất định phải bớt chút thời gian cùng đi ăn đấy nhé. Cái này thì để tới lúc đó hãng nói, nếu có thời gian thì chúng ta cùng đi. Hạ nhược vũ cảm thấy bản thân cười sắp cứng cả mồm rồi. Lục Khánh Huyền dường như cuối cùng cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô ấy nấy nói thật xin lỗi nhé. Làm trì hoãn thời gian của cô lâu như vậy, đợi khi nào có thời gian rảnh chúng ta lại đi nhé. Không sao, vậy tôi đi trước đây. Hạ nhược vũ sách đồ đứng lên, nói đi là đi ngay. Không dừng lại dù chỉ một phút. Lục Khánh Huyền vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bừng tách cà phê lên rồi nhấp một ngủ. Sự dịu dàng trong ánh mắt dần dần bị thay thế bởi nét u ám lạnh lùng. Gô ta tuyệt đối sẽ không nhường Du Hải cho người phụ nữ không có đầu óc này. Hạ nhược vũ căn bản không xứng với người đàn ông yêu tú ấy. Hạ nhược vũ sau khi ra khỏi tiệm cà phê thì cũng không còn tâm trạng đi dạo phố nữa. Cô cầm theo đống chiến lợi phẩm bắt xe về nhà, nhân tiện nhắn tin cho mặc Du Hải. Tôi đã gặp bạn gái anh rồi. Chưa đầy một phút sau, chung điện thoại của cô đã vang lên, hạ nhược vũ đắc ý cười thầm, chậm rãi nhận điện thoại alo. Cô đã nói gì với cô ta? Chất giọng trầm thấp của người đàn ông truyền tới. Chẳng nói gì cả là do bạn gái anh quá nhiệt tình, lôi lôi kéo kéo tôi rồi cứ nói không ngừng. Mặc dù hải nghe thấy cô không để lộ ra điều gì, ngữ khí bình thường trở lại, đừng có thân thiết với cô ta quá. Anh nghĩ là tôi muốn thế à, cô ta còn muốn kéo anh cùng đi ăn cơm đây này, nhân tiện giới thiệu bản anh cho tôi để bọn tôi làm quen. Nếu như không phải tôi nhanh trí thì giờ này anh đã phải lo sốt vó lên rồi ấy. Hạ nhược vũ cười khởi một tiếng. Cánh mắt mặc dù hài tôi sầm lại, anh nói với giọng điệu lạnh lùng, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tốt nhất là anh giải quyết cho ổn thỏa Tin thức đã báo cáo xong, Hạ Nhược Vũ đột nhiên chuyển chủ đề cô tò mò hỏi, bạn gái anh yêu tú như thế, sao anh lại phải kết hôn với tôi? Anh lạnh lùng nói, bọn tôi đã chia tay rồi. Nhưng nghe giọng điệu của Lục Khánh Huyền thì như thể bọn họ vẫn đang yêu đương nồng đậm cơ mà. Hạ Nhược Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy sao tối nay tôi không về nhà ăn cơm đâu nhé? Cô đi đâu? Mẹ bảo tôi về nhà ăn cơm, cô nói dối không chớp mắt. Ừ tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, hạ nhược vũ mang đồ mới mua lên tầng, cô thay một bộ đồ khác rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Hôm nay đúng là cái ngày quái quỷ, cô đụng mặt bạn gái của Mạc Du Hải, lại còn trở thành bạn bè với cô ta nữa chứ. Về đến ngôi biệt thự nhỏ ba tầng của mình, hạ nhược vũ còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trong phòng khách. Hai con mắt suýt chút nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt, cô vô thức rụi rụi mắt những mấy lần, lại chớp chớp mắt thêm mấy lần nữa, phát hiện cô hoàn toàn không bị ảo giác. Nhược vũ à con cứ đứng ngoài cửa làm gì thế, dù hải đã đợi con lâu lắm rồi. Đường Hồng Xuân nhìn đứa con gái đang đứng ngây ngốc, bà vẫy tay gọi cô. Mẹ, sao anh ấy lại xuất hiện trong nhà mình? Hạ nhược vũ chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên sofa, cô vừa mới cúp điện thoại với anh còn chưa đầy một tiếng trước. Thế mà hiện giờ anh ta lại đang ngồi chễm chệ ở nhà cô rồi. Đường Hồng Xuân nhìn động tác vô lễ của cô, bà cho mày, nhược vũ còn ăn nói kiểu gì thế, dù hải cố ý tới thăm con đó. Cô không tiếp nhận nổi còn chưa tới một tiếng cơ mà, mẹ cô đã bị người đàn ông trước mặt thu phục rồi, lại còn gọi anh ta thân mật như thế, cô chỉ đành trợn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung đĩnh đặc đó. Mặc dù hải anh có muốn giải thích gì không? Mặc dù hải bình thản nhét môi, nở ra một nụ cười khéo léo, nhược vũ à quan hệ của chúng ta đã tới bước này rồi, vậy mà em vẫn không muốn nói cho gì biết vậy nên anh chỉ đành mạo muội tới đây thôi. Khoan khoan, anh lên đây với tôi một lát, hạ nhược vũ vội và ngắt lời Mạc Du Hải, bất kể anh có đồng ý hay không, cô vội kéo anh lên tầng. Mạc Du Hải nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của đường Hồng Xuân, anh nở một nụ cười cưng chiều và rung túng, vừa hay hạ nhược vũ cũng nhìn thấy, da gà da vịt trên người nổi hết cả lên, bước chân càng nhanh hơn ban nãy. Cô dứt khoát kéo anh vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Cô hung hăng chừng mắt nhìn anh, mặc dù hải, ngay bây giờ anh lập tức cho tôi một lời giải thích hợp lý đi, nếu không tôi sẽ quẳng anh ra ngoài cửa sổ đấy. Giải thích gì cơ tôi chỉ là tới chào hỏi mẹ vợ theo đúng lẽ thường thôi, có vấn đề gì sao? Đồ khốn tôi sẽ giết anh trước đấy. Hạ nhược vũ bắt đầu nổi điên.